Trong lúc một toán nhỏ người của chúng nằm phục ở bên đường để đề phòng mọi bất trắc Nhâm ngoái đầu nhìn về phía Hảo và thấy anh ta cũng đang ngó về phía mình Rồi Hảo le lưỡi lắc đầu hất hàm chỉ về phía bọn lính Tây Nhâm mỉm cười để trở vẻ rất tỉnh Nhưng rồi anh ta cũng không khỏi nao núng khi thấy mấy hộng súng FM của bọn Tây đặt ghét lên bờ lụ đá Và chỉ thẳng về phía anh em Nhâm đang núp Cố nhiên là bọn Tây không hay biết gì về cuộc phục kích sát bên cạnh chúng Nhưng dầu sao thì chúng cũng sẵn sàng để phản ứng che chở cho đám đang vượt qua cầu Nhâm cố gợi lại cảnh ba lành xong lại đâm tên lính Tây ở dưới quê mình để có thêm can đảm Nhưng rồi anh ta cũng đâm lo khi nhìn xuống khẩu 22 lon quá bé nhỏ trên tay mình Nhâm lại lấm lét biết chừng những hồng súng FM Và bắt đầu ngán chân mấy gấp đạn đen đen công công của nó ló hẳn lên trên đầu cỏ Ban nãy anh chỉ huy đã căn dặn anh em Chỉ nổ súng một khi có tiếng súng hiệu của anh ta nhâm hồi hợp suy tính Không biết lát nữa đây Mình sẽ nổ ra sao đây Để đương đầu với mấy họng súng máy giữ dằn kia Đến lượt bọn lính bảo vệ mặt hậu Bắt đầu rút qua cầu Có lẽ được yên tâm vì không có gì lạ xảy ra Nên mấy tên này đi qua cầu một cách khá ung dung Tên cuối cùng còn núp bên vệ đường Rồi cũng sách khẩu em đứng lên Cẩn thận đi thục lùi cho tới đầu cầu Tên này vừa quay lưng thì phát súng định nổ như xé không khí Dầu chờ đợi phát súng này Nhâm cũng phải giật nảy người Lập cập nâng khẩu 22 long của mình lên chỉa qua rào Nổ càng một phát về phía tên lính Tây sách FM Tên này cũng đã nhào xuống đất nằm sát trên mặt đường ngay móng cầu Có tiếng một người anh em nào đó reo lên Chết một thằng Tây rồi Nhâm chưa kịp nhìn xem tên Tây ấy có chết thật chưa để còn xung phong ra cướp khẩu FM từ bên kia đầu cầu Đủ loại súng lớn nhỏ hoạt thẳng về phía bọn nhâm đang nứt như mưa bớt Tiếng đạn bay veo véo Tiếng ngói bể rỗn sản trên mái nhà ở phía sau hàng rào Rồi mấy ngọn đinh lăng trên đầu nhâm bị đứt tung Nhâm Hoàng Kinh nằm một xuống Và tưởng chừng như hễ mình nhích một chút là có thể ăn đạn liền Nhâm ngoái đầu ra phía sau để tìm mấy anh em khác Nhưng chẳng còn thấy một ai hết Anh ta lắng tay để canh coi có tiếng súng của phe mình không Nhưng chỉ nghe đọc có thứ tiếng nổ giòn của các loại súng địch Có tiếng bọn tay la quát Rồi tiếng súng của chúng cũng im ngang nhầm cốm trớm ngồi lên Để e dè ló đầu nhìn ra đường Ở phía đầu cầu Tên lính tay sách FM cũng đã biến đâu mất Bên kia cầu cũng chẳng còn thấy bóng dáng Một tên địch nào Có tiếng động nhẹ ở phía sau lưng Nhâm quay phát lại Và rất mừng khi thấy Hảo đang bò về phía mình Hảo ngừng lại ra dấu bảo nhầm im tiếng Đoạn chỉ về phía sau giường Rồi ngoắt liê Nhâm hiểu ngay rằng anh bảo mình rút lui Không đợi phải nhắc đến lần thứ hai Nhâm lết mau về phía bạn Rồi cả hai lâm khơm chạy băng qua sân lủi luôn vô nhà Nhâm thấy rất dễ chịu khi đã đứng yên Sau mấy bức vách tường của ngôi nhà bỏ quan này Anh ta dây qua hỏi Hảo Anh em đâu hết rồi Rút chịu giường. Bây giờ tao với mày cũng dòng theo tụi nó Chứ ở đây sao được Coi, êm rồi mà chưa chắc Rủi tụi thầy nó biết anh em mình có mấy ngoe Tụi nó bao lại thì thấy mẹ Nhâm ngó ngoái về phía mặt đường Rồi mình không có hạ được mạng nào sao Hảo lời anh ta đi Nghe nói được một tên ở giúp cậu. Nhâm nghĩ lại Sao tao thấy nó biến đi đâu mất tiêu hả Thì chắc cha con tụi nó đã bò qua mang sát thằng đó đi rồi Vậy anh em mình ai hạ được thằng đó hả Hảo nhúng dài, Biết ai là ai Nghe súng lệnh là mạnh thằng nào thằng ấy bắn tưới ra Nhâm mỉm cười Tao cũng vậy ổn quá ha Phải chi lấy được cây FM của nó Hảo sâu mạnh bạn đi tới Để nữa rồi hãy bàn tới mấy vụ này Sao ta nghi bọn tay nó bọc ở phía bên kia bờ rạch Để xỉa ngang hông mình quá Khi không tụi nó im rơ Bây giờ mình chỉ có nước dông cho mau Nhâm rảo bước theo bạn và chép miệng than thở Tao mới bắn có một phát Hảo cười khẽ như vậy cũng đủ chỗ vốn Để mày yên bụng trở về với cha mẹ và vợ con rồi mà Mày cứ cho là phát súng của mày Đã hạ được thằng Tây cầm ép em Nhâm thắc mắc một cách ngây ngô Phải còn sát nó cũng đỡ Hảo chắc lưỡi rồi thì cười và xông lên đi thật nhanh để cho nhâm khỏi phải nói năng được thêm gì nữa. hai người vừa ló ra bờ giường thì mấy lọt súng nổ vang. nhâm chỉ kịp thấy hảo té chúi nhũi khẩu súng nhỏ trên tay anh ta văng ra. nhâm nhào xuống định lai gọi bạn thì chợt thấy đau nhói ở phía sau lưng. mấy phát kế của lọt đạn tiểu liên còn xỉa tung mặt đất ngay sát cạnh anh ta. có một tiếng mọn tay la hét ôm sầm. nhâm quản kinh trường nhanh người tới để lăn luôn xuống mương vườn rồi bươn miết tới. ra đến ruộng nhâm ngồi lại để thở chỉ cảm thấy kiệt sức. anh ta vội đưa tay lên sờ lưng nơi xót buốt anh ta kinh hãi thêm khi nhận ra có chất nước nóng ấm anh ta rụt nhanh tay ra giơ lên Bàn tay ấy dính đầy máu nhằm tưởng chừng mình sắp chết đến nơi và tự nhiên tay chân bủng rủng anh ta tuyệt vọng nhìn ra mặt ruộng vắng tanh trong lúc tiếng súng vẫn còn nổ giòn phía trong giường anh ta nằm vật xuống đám vừa lấp sắp nước và đâm ra nhớ đến mẹ và vợ một cách ghê gớm anh ta chợt để ý đến đám mây trắng trôi lờ đờ trên nền trời xanh ngắt Mà khóc mùi Anh ta nhớ lại lúc ba lành nằm chết trong nước ruộng Và dưới một bầu trời cũng xanh nhắc như vậy Nhâm càng tin rằng Mình đang chờ chết thật Và tưởng chừng như máu huyết của mình Đang từ miệng vết thương ở sau lưng kia Tuôn ra không dứt Để hòa với nước ruộng Cho đến khi không còn sót một giọt nào Trong cơ thể của mình nữa Và đến lúc đó Nhâm sẽ hắt ra hơi thở cuối cùng Như đã tin chắc rằng thế nào mình cũng chết Nhâm đâm ra lo lắng rằng Rồi đây biết có ai tìm ra xác mình không Và biết có ai nhắn tin giữ về cho gia đình mình không Nghĩ đến đó Nhâm hết còn sợ chết Mà lại khổ sở ghê gớm Vì không có một ai quen thân bên cạnh mình trong lúc này Nhâm cố nhấc khẩu 22 lon lên khỏi mặt nước ruộng Để gác nó nằm lên một chỗ khô ráo Như sợ khẩu súng bị hư rỉ gì vậy Anh ta nhắm mắt lại Có tiếng chân người lội sồn sột trên mặt ruộng Nhâm quảng kinh mở tròn mắt ra Và đinh ninh rằng Mình sẽ lãnh thêm một vài phát đạn nữa Anh ta mở to mắt thêm thằng nhỏ chăn trâu đang xăm xăm chạy tới nhâm thở ra mỉm cười và mới chợt để ý rằng tiếng súng đã im bặt từ lúc nào rồi như sợ thằng nhỏ không trông thấy mình nhâm cố nhổm người lên qua tay ráng hết sức gọi to ê nhỏ tao đây này mày ơi thằng nhỏ gật đầu chạy rút tới sao đó anh nhâm nằm giật xuống gần như là khoan khoái tao bị thương mày làm ơn kêu mấy anh em mấy ảnh chạy tuốt vô trong sâu rồi Mấy ảnh kêu tôi ra đây Võ thám tình hình Và kiếm Ủa Còn một anh nữa đâu Y chết rồi Ý trời Sao để chết vậy Chết ở đâu Ở trong giường sau nhà ông cả Để tôi vô chổng coi Mày làm ơn lôi tao đi Thằng nhỏ nhìn kỹ lại nhâm Sao tôi coi bộ anh còn nguyên vậy Nhâm gắt lên Tao trúng đạn ở phía sau lưng đây này Chắc không sao hả Sắp chết đây mà không sao gì Thằng này ở đó hỏi hoài Thằng nhỏ nhăn mặt Tôi muốn chạy vô chổng để lụm súng không còn thứ gì đâu mà lượm mà tay nó đã đi hết chưa thằng nhỏ làm mặt rành đi mất đất rồi nhâm rên rỉ mày lo cho tao trước đi mà anh còn đi nổi không nhâm vội đưa tay lên mày kéo tao đứng dậy cơ vừa lúc ấy có mấy thanh niên ló ra thằng nhỏ mừng quýnh kêu réo họ ôm xồm nhâm hướng mắt nhìn về phía ấy thở ra gần như là khoan khoái đoạn mỏi mệt nằm xuống như cũ nhâm cấp tóc được đưa về vùng an toàn nơi đây có một cơ sở quân y khá lớn đặt trong ngôi nhà của một đại điện chủ với một vị bác sĩ tản cư cùng một vị sinh viên trường thuốc hà nội người sinh viên này đã trở về nam sau ngày nhật bổn đầu hàng nhâm được chụp thuốc mê để chịu một cuộc mổ xẻ để mút viên đạn kẹt trong vết thương ra cuộc giải phẫu trong một hoàn cảnh chạy giặc như vậy cũng hoàn tất một cách suôn sẻ và nhanh chóng tánh mạng của nhâm không hề hấn gì anh ta chỉ cần nằm tỉnh dưỡng trong một thời gian để chờ vết thương lành miệng nhưng viên đạn quái ác kia nếu không hề hấn đến mạng sống của nhâm thì lại nhè chạm vào một chỗ rất nghiệt trong cuộc giải phẫu giữa lúc nhâm đang còn mê man anh sinh viên trường thuốc đứng phụ bên cạnh bác sĩ đã sửng sốt nhìn sững vết thương đã bị mở rộng và vội lột miếng vải che miệng ra kêu khẽ ý trời bộ đúng chỗ đó rồi sao vị bác sĩ ngừng tay đưa mắt nhìn lại anh ta khẽ gật đầu đoạn lật đật cúi xuống vết mổ biết rằng không thể cậy miệng được ông ta trong lúc này Anh kia đành kéo miếng vải che miệng lên như cũ Để tiếp tục phụ bác sĩ hoàn tất việc giải phẫu Sau khi giao người bị thương lại cho một y tá săn sóc Vị bác sĩ cùng với anh chàng sinh viên trường thuốc Ra hàng hiên rửa tay Không đợi cho chàng sinh viên lên tiếng hỏi Vị bác sĩ trọng tuổi cười hỏi anh ta Bỏ trường để hoạt động chính trị Mà còn nhớ sách vở hả Anh chàng sinh viên cười theo Cũng còn nhớ lẩm bẩm Nhất là trường hợp của anh hồi nãy Tôi còn nhớ khi học đến ca này anh em thường hay nói giỡn là nếu ai bị trúng thương ngay chỗ đó thì tốt hơn là nhờ người giải phẫu thọc luôn mình một dao chết cho rảnh cho khỏe hơn anh ta nghiêm vọng lại để ngập ngừng hỏi vị bác sĩ trúng ngay cái lombo sakê khoảng xương sống ở thắt lưng phải không bác sĩ viên bác sĩ trầm mặt để gật đầu vậy có đụng tới cái molé tức là tủy viên bác sĩ là gật đầu một cách khó khăn rồi sao hả bác sĩ viên bác sĩ khẽ nhúng dài Chú em cũng đã biết rõ rồi mà Bị thương theo kiểu đó mệt lắm Mệt cho người bị thương cố nhiên Và mệt về sau Tùy theo nó xe xích mà bị liệt chân Nghĩa là cũng khổ lắm Nhưng đối với anh chàng trai trẻ ban nãy Nó còn độc địa hơn nhiều Anh sinh viên trận mắt lấp bấp Bộ nó nhầm bộ anh ta sẽ bị liệt Bộ cái uh, mole đó ăn liền với bộ phận sinh dục vị bác sĩ buông thõng hai tay đáp bằng tiếng Pháp Như để than thở cho kẻ bị nạn Khổ vậy Anh sinh viên nhăn mặt Không có cách gì cứu chữa sao bác sĩ Vì bác sĩ nhún vai. Tôi cũng chưa nghe nói có ai bên Âu Mỹ Đã tìm trò ra cách tháp nó lại Làm thứ giả không được rồi Anh chàng sinh viên thở dài Rồi không biết mình sẽ báo tin cho anh ta sau đây Khoan đã Để cho anh ta lành mạnh Mình có bổn phận cứu người Được tới đâu hay tới đó Chứ không có quyền làm cho một ai tuyệt vọng Dù rằng trường hợp thật là tuyệt vọng Anh ta còn trẻ như vậy lại là người còn hăng hái tranh đấu Không biết anh ta đã có vợ con gì chưa Anh xin viên nhíu mày Chắc chưa tôi biết đoàn của anh ta Đó là một nhóm đặc biệt gồm toàn học sinh trung học lúc trước đây ở Cần Thơ À nếu vậy thì còn đỡ Anh ta có vợ nữa thì rầy rà dữ Một người bạn cùng nhóm với nhâm Sau khi vào thăm nhâm và thấy anh ta không đến nỗi gì thơ thới đi tìm viên bác sĩ để cám ơn cùng gửi gấm cho bạn mình viên bác sĩ đã trở về ghe riêng của mình để chữa bệnh tư cho các đồng bào tản cư gặp lúc đau ốm khá nặng chỉ có anh sinh viên nằm đọc sách trong căn buồng tạm dùng làm văn phòng anh sinh viên không bỏ qua dịp này để hỏi thăm về gia thế của nhâm và câu hỏi đầu tiên của anh ta là không biết ảnh đã lập gia đình chưa anh bạn của nhâm sốt sắng đáp rồi nội trong nhóm tụi tôi chỉ có mình ảnh là có vợ anh sinh viên như muốn cự nữ Vợ gì mà sớm dữ vậy Tưởng đâu người sinh viên này Một người mà anh ta biết rõ thành tích học hành ở Hà Nội Và đã tham gia tranh đấu cho độc lập Ngay từ hồi còn nhật Anh ta tưởng đâu anh sinh viên ấy có ý tránh Tinh thần kém của nhâm Nên giỏi nói đỡ cho bạn Anh ta là thứ công tử con của một điền chủ gọc ở dương Anh ta lại là con trai út Nên ông già bà già bắt lấy vợ sớm Anh sinh viên xua tay Tôi muốn nói khác Anh kia kể lễ thêm Thật là bị bắt buộc cưới vợ sớm như vậy Nhưng hai vợ chồng không kịp ăn ở với nhau lâu Bị cái vụ tản cư Anh ta lại không chịu ở nhà hú hí với vợ Mà ham theo tụi tôi Anh sinh viên nhăn mặt Rồi vợ anh ta hiện ở đâu Nghe nói đã lên Sài Gòn Anh sinh viên thở dài sừng sược Khổ cho anh ta quá Anh kia cười nói Ông già của anh ta kêu về dữ lắm Chắc sau chuyện này anh ta phải nghe Anh em tụi tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta Nên anh sinh viên ngắt ngang Anh ta về thì còn khổ nữa Bộ anh sợ bị bắt bớ Không Có người bảo lãnh cho anh ta mà Anh sinh viên lắc đầu lia Tôi nói khổ là cái khác Khổ gì hả anh Ra ngoài thì được thêm cái lợi là có thuốc men đầy đủ Chứ ở trong này Anh sinh viên đành tiết lộ dần Tôi nói khổ ở chỗ anh ta có vợ Bận bịu vợ con rồi quên hết mọi việc trong này à Anh sinh viên hơi to tiếng Không phải vậy Khổ ở chỗ là anh nhà bị trúng thương vào ngay chỗ nhiệt Coi tôi thấy ảnh không sao hết mà Tôi mới vào thăm và ảnh có vẻ tươi tỉnh lắm Anh sinh viên do dự trong một giây trước khi thấp hẳn giọng xuống Tánh mạng của ảnh thì không sao rồi Điều này thì chắc lắm Và nếu ảnh ra được ngoài thành thì càng mau phục hồi Nhưng anh phải biết là viên đạn đã trúng vào chỗ nhiệt Ngay xương sống, cái tủy Ý trời rồi có chạm lên tới ốc không Rồi sau này có bị loạn ốc không Anh sinh viên gắt lên Ốc đầu mà ở đó Ốc là bộ phận chỉ huy của não Còn ở dưới là đường tủy liên lạc Anh bạn của Nhâm dọc miệng hỏi Bộ chúng nhầm cái dây liên lạc xuống chân sau anh Anh sinh viên lường mắt như vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất Phải chân thì tôi cũng lại Anh bạn kia ngơ ngác Vậy còn cái dây nào đi đâu nữa cả Anh sinh viên cao có nhìn xuống hán anh bạn của Nhâm hất hàm Còn xuống đó nữa chứ bộ cùng đường rồi sao Anh bạn của Nhâm hơi ngã người ra phía sau để ngó xưởng lại anh sinh viên Rồi lật đật cúi xuống nhìn phía dưới bụng mình Lên tiếng gần như ú ớ y trời Bộ nhẹ trúng cái dây Nó nó ăn liền tắp xuống đó sao Nh Như vậy là, là làm sao hả anh Anh sinh viên cười mỉa Còn sau nữa thì Cũng như sẽ giới thiệu trong đồng hồ bị đứt ngang Nay á, dầu anh phùng mang trợn mắt Dẫn cho đến chặt tay đi nữa Thì cũng không sao tức tắt được Và cây kim á, nó cũng nằm trình hình ra đó Mặt anh kia méo đi Như chính anh ta đang lâm vào cảnh nhặt ấy Trời trời Như vậy chết anh ta rồi còn gì Anh sinh viên thở dài Bởi vậy tôi mới hỏi thăm coi Anh ta có vợ chưa Té ra có vợ Càng khổ lây cho người khác nữa Lại là vợ chồng son Không biết rồi họ sẽ ra sao Anh bạn của Nhâm lắc đầu rồi vội hỏi Vậy anh ta đã biết vụ này chưa Coi làm sao biết được Tôi với bác sĩ phải giấu Ờ phải Hèn chi tôi thấy anh ta tươi tỉnh như không Rồi mình làm sao cho anh ta biết đây Cho anh ta biết làm chi Rồi để cho anh ta lớn ngớ như vậy cho đến khi đành vậy, Để sau này anh ta trở về ngoài Rồi lần lần biết ra Bộ không có cách Cách gì bây giờ Bộ nó cũng giống như sợi dây điện hay sao Mà đứt ở khúc nào mình nói vô khúc nấy Theo ý anh thì mình nên giấu luôn Theo tôi thì vậy Hơn nữa cũng nên nhân dịp này mấy anh khuyên ảnh trở về ngoại để ảnh lần hồi tính giải quyết chuyện vợ con sao kỳ quá anh à phải chi ảnh bị thương á có lẽ tôi chỉ buồn đằng này tôi thấy xót xa cái gì á tôi cũng vậy và anh bạn của nhâm lủi thủi quay trở lên chỗ nhâm nằm sau khi tạm bình phục nhâm liền quay trở về nơi anh em đang đóng nhâm quyết định ở chơi với anh em thêm một vài ngày trước khi về thành sau khi được tin anh ta bị thương ông hội đồng càng hối thúc anh ta phải trở ra Thêm vào đó với một lần thoát chết với vết thương trên thắt lưng Nhâm có được đôi chút yên tâm để nghĩ đến sự tạm rời bỏ anh em Đôi khi nhớ đến cái chết của Hảo Nhâm cũng cảm thấy bức rứt du dơ Nhưng quả tình Nhâm đã thấm mỏi mệt Những kỷ niệm cũ cùng sự hăng hái lúc ban đầu Cũng trở thành quể quải trong tâm trí của mình Tuy nhiên chưa chi Nhâm cũng đã bắt đầu bâng khuâng Nhớ tiếc cuộc sống chung đụng với anh em trong bấy lâu nay Thêm vào đó dầu đã quyết định trở về Nhâm lại cũng không tin rằng Cuộc sống đang chờ đợi mình ở ngoài thành này Sẽ đầy hứng thú Không Nhâm không tin được điều ấy Và chỉ ước mong sau mình sẽ tìm được sự lãng quên Hay nói cho đúng hơn Một sự bằng an Trong cảnh đoàn tụ của gia đình Và nhất là trong cuộc đời mới với Kim Ngọc Anh em trong đoàn Do lời thuật lại trước đây của anh bạn Lên trạm quân y thăm Nhâm Đều rõ biết sự thật tật nguyện tai hại của Nhâm Nhưng không cần gì phải căng nhận nhau Họ đều đồng tình không đá động gì đến điều đó hết Ai nấy đều ngầm thương hại Nhâm Nhưng vì không tiện và không thể ăn ủi anh ta bằng cách nào được Nên đều có vẻ ngượng ngập khi gặp mặt lại Nhâm Sự ngượng ngập ấy càng tăng thêm Khi họ được Nhâm cho biết là mình vào ở chơi với anh em trong đôi ba ngày trước khi về thành Họ đều rõ là Nhâm còn có một cô vợ trẻ đang chờ đợi anh ta Biết rõ để rồi thầm lo ngại cho bạn với cái tâm trạng xốn sang Phải chứng kiến một kẻ sắp sửa lau mình vào một sự tuyệt vọng dai dẳng Như sự lăng trì nạn nhân cho đến hơi thở cuối cùng Chứng kiến nhưng lại không có cách nào ngăn cản Hoặc làm giảm dịu được tình trạng đó một chút nào hết Riêng phần nhâm không phải Nhâm không để ý đến sự ngượng ngập khác thường Của các bạn kia Nhưng nhâm lại lầm tưởng rằng họ bệnh rịnh quyến luyến mình Hay hơn nữa Sự sắp trở về của mình đã làm cho đám anh em ấy đâm ra sao xuyến Bân khuân nghĩ ngợi đến tương lai mờ mịt Của một cuộc chiến đấu vốn chưa có một dấu hiệu gì là sáng sủa hết Rồi nhâm cũng sinh ra ngượng ngập lây Anh ta vừa có sự xấu hổ của một kẻ đào ngủ Vừa có sự bức trước của một kẻ không đành tâm được Yên thân một mình Rốt cuộc đám anh em kia và Nhâm Không hẹn mà cùng gặp nhau ở chỗ Cùng gắn gượng cười nói giả lả cho qua Nhâm định ở lại với anh em lối ba ngày Nhưng qua buổi trưa hôm sau Một việc bất ngờ đã xảy đến Trưa hôm ấy trong lúc Nhâm đang ngồi Trong buồng tiêu bắt trên mương giường Thì chợt nghe có tiếng cười giỡn ở gần đấy Nhâm biết rõ cái ổi ấy lắm Đó là một giống ổi xá lị khá sai trái Mà giờ đây chỉ có đám anh em trong đoàn Tha hồ bẻ hái vì chủ nhà cũng như những người lối sớm đều tặng cư vắng cả. Nhâm dậm lên tiếng giận phần ổi trong mình thì chợt nghe một anh bạn phía ấy la lên Ê có chừng té Có tiếng cành lá ổi khu xào xạc và Nhâm dễ dàng đoán được là có tay nào đang leo lên cao Lên những nhánh ổi mỏng manh nhất chắc là để bẻ cho được mấy trái ngon Thường chỉ còn sót lại ở những nơi hiểm hóc ấy Và anh chàng đứng dưới lo sợ hộ cho bạn lên trên mới la quát như thế Có tiếng cười ở phía trên cây ổi vang ra Té sao được mày Người đứng dưới đất ý chừng nhận thấy không đến nỗi nào Nên cười theo rồi nói đùa Mày đừng ý ỉ, Nhanh ổi anh ấy dọn khú đó nghe, Rủ nó gãy bất tử rồi mày té sóc nhầm cây cối gì đó và nhè nó lại lủi đúng vô bộ đội giữa của mày á Thì rồi đời như thằng Nhâm đó nghe, Ở trong cầu Nhâm nhú mày nhưng nghe đến câu nói đùa Có nhắc đến tên của mình ấy Anh ta kê mặt vô kẽ hở cục dách dáng để ngó ra xem Ai đang đùa giỡn hớp với ai ở phía cốc ổi Và một trong hai người này Có anh đã sang trọng quân y thăm nhâm nhiều lần trước đấy Anh ta toan lên tiếng đùa lại là Cái gì mà có tao ở trong đó Thì đã nghe anh ở trên ngọn ổi thấp giọng hỏi trỏ xuống Ê bộ thằng nhâm nó gục cần thiệt sao mấy Anh ở dưới cũng trả lời theo giọng thấp nhỏ của bạn Thằng cha sinh viên trường thuốc và lần sau ông bác sĩ nói với tao như vậy mà Viên đạn nhẹ xẹt đúng chỗ đó Thì cũng như là cướp công tắc luôn Với bộ đồ nghề ở dưới Như vậy là nó liệt mẹ nó luôn rồi Còn gì nữa Nhâm sửng sốt khi nghe rõ hai câu qua lại liên tiếp ấy Đang ngồi trầm hởm Anh ta vẫn nhìn xuống Rồi như không muốn tin là có thật được điều ấy Anh ta hớt hải qua tay xuống để nắng nót nhận xét Không Nhâm không thấy có gì khác thường hết Hai thằng cha kia nói làm sao đó mà Nhâm không thể tin được Chợt nghĩ đến những kỷ niệm thân mật với thấm Nhâm cũng được nhớ đến ba lành và Nhâm tái mặt ngang. Nhâm lắc mạnh đầu để cố xua đuổi cái ám ảnh về một sự quả báo nhãn tiền. Nhâm chỉ còn cách lật đật kê mặt vào kẻ và hở cung giách để tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa hai người kia. Từ nãy giờ không biết họ đã nói với nhau thêm những gì, nhưng đúng lúc này Nhâm vẫn còn nghe được những lời bàn tán về mình. Sao ta thấy thằng Nhâm nó tỉnh khô vậy mày? Làm sao nó biết được, ở đó người ta giấu nó cũng như anh em mình ở đây làm lơ vụ đó luôn vậy? Đáng lẽ phải cho nó biết, ít lợi gì chứ Phải chỉ nó bị bệnh truyền nhiễm gì mà mình giấu thì có hại Chứ đằng này, với lại mày nghĩ cho nó hay như vậy thì cũng ngặt quá Rồi nó sắp trở về thành, rồi nó gặp lại vợ con Thế nào cũng có lúc nó phải biết chứ, không hoài sao được mày Thì để tới đâu hay tới đó Biết đâu cha nội bác sĩ ấy thấy sai, hay biết đâu khoa học tiến bộ Ôi, mấy lúc sau này giặt giả lưu bù Nên ở bên này mình chỉ thấy có thứ súng mới Chứ có biết bên Âu Mỹ họ có thì giờ rảnh để lo mấy cái thứ chuyện đó không Biết đâu họ chế được những thứ thay thế Thôi leo xuống đi mày, rủi gãy nhánh té sóc bất tử Chẳng thà mày dơ ngực cho tay nó bắn thì chết còn khỏe hơn Nhâm xây sẩm mặt mày và phải tựa đầu hẳn vào dách dáng Những lời nói vô tình kia như hãy còn lùng bùng trong tay Nhâm Nhâm ngồi y ra đó chứ hết dám ló mặt ra Sự đồng tình giấu giếm từ ông bác sĩ ở trạm quân y cho đến đám anh em ở đây Làm cho nhâm bực tức thì ít mà tuổi cực thì nhiều Đợi cho hai người kia đi khuất Nhâm mới chạy chọn bước ra khỏi cầu Nhâm hết còn thiết gì đến việc trở về nữa Và có cảm tưởng như mình muốn nhủi vào một cái khóc nào đó Để nằm miết cho đến khi mọi sinh lực trong cơ thể mình đều dốc cạn Như một kẻ mất hồn sáng hôm sau nhâm từ việc anh em Trên đường ra cái răng để chờ ông hội đồng đem giấy tờ vô đưa mình về Nhâm phải vô phong điền vì được tin là mấy hôm nay Tây mở nhiều cuộc bố ráp ở vùng phụ cận cái răng. Đây là nơi mà Nhâm thường lui tới lúc mới nhập đoàn với đám thanh niên trên và do đó quen biết nhiều gia đình tản cư. Từ phong điền vô ba mít nơi có trọng quân y cũng gần nên Nhâm không thể không lần mò vào để hỏi thăm viên bác sĩ kia cho rõ một lần chót. Trước vẻ mặt khó khăn của Nhâm, viên bác sĩ hiểu được phần nào nỗi thất bát của anh ta khi lại phải tìm gặp mình. và ông cũng không thể giấu giếm gì nữa được với những câu hỏi quá rõ rệt của nhâm được nghe chính miệng viên bác sĩ đã săn sóc mình tiết lộ về sự rủi ro quái quăng kia nhâm ngồi lặng người trên ghế dầu đã được hai anh kia gián tiếp cho mình biết rõ sự kiện đó nhâm vẫn cảm thấy rủng chí như thường nhất là lần này sự rủng chí ấy còn chìm ngập anh ta xuống trong một sự tuyệt vọng mênh mông và nhàm chán viên bác sĩ bước lại vỗ nhẹ vai nhâm giọng về an ủi anh ta rất có thể là tôi lầm lẫn nên nhận bậy ra vậy nhâm cười chua chát nếu bác sĩ nói là mình đã lỡ tay làm đứt cái tủy đó thì tôi còn sẵn lòng tin lời bác sĩ hơn nhưng bác sĩ còn ráng nói cậu khoan nản chi cơ thể con người còn chứa nhiều bí mật mà y học hiện không ngờ tới được biết đâu biết đâu có một phép lạ phải không bác sĩ nhưng bác sĩ cúi mặt gượng gạo nói đỡ tôi cũng già cả rồi nên nghề nghiệp tôi cũng hơi xưa cũ cậu nên về ngoại để khám lại coi ở trong này thiếu người chuyên môn và thiếu cả thuốc men, nhâm khẽ lắc đầu. có lẽ tôi nên để cho mình bị kẹt trong này luôn thì hơn. nghe nói cậu còn vợ con, nhâm cười khẩy, <cười> rồi tôi ra ngoài để cho rắc rối thêm sao? nhất là lần này vợ tôi, nhâm trầm giọng xuống. thôi, để tôi cho người nhà hay tự sự, rồi để cho vợ tôi tự ý định đoạt số phận của mình. tôi chưa có con cái gì nên cũng dễ. Phần tôi tôi ở biệt trong này đeo đuổi theo chuyện khác thì còn dễ khuây khỏa hơn Chứ ra ngoài thành đủ thứ trái tay gai mắt hết Rồi chẳng lẽ tôi sống được như một con cà trống thiến để chờ lúc người ta bỏ mình vô lò Đầu óc tôi có bị liệt luôn đâu bác sĩ nhiên bác sĩ già thở dài hay Thiệt bậy quá tôi tính giấu cậu luôn mà hư hết Đã đành rằng cũng có lúc cậu ra sẽ hiểu rõ nhưng hiểu sớm thì cũng ngặt Cậu còn trẻ quá chứ, có phải gần kề miệng lỗ như tôi đâu. Cậu tính như vậy thì có chỗ tiện. Nhưng mà nè, khi nào có dịp cậu cũng nên nghe ngóng thử coi nó có ắt như vậy không. Bởi vì cậu cũng còn sung sức. Sau cuộc viếng thăm này, Nhâm quyết định ở lì theo miệng phong điện, không quay trở vô nhóm anh em cũ. Nhâm tìm cách nhắn tin hẹn lần với gia đình để cho gia đình được yên tâm và để xin thêm tiền xây xài. xài. Nhâm muốn mình được sống lười biếng trong một thời gian Để cho đầu óc mình quen lần với rủi ro kia Nhâm thường nhớ đến ba lành Để tự tìm cho mình một sự cam phận Mà Nhâm tin rằng Đó là một hình phạt rất xứng đáng riêng dành cho mình Tuy nhiên Nhâm cũng biết rằng Mình khó có thể kéo dài đến vô tận Và kéo dài một cách vô ích Sự cam phận ấy Giặc giả còn đang lan tràn kia Đó là một lối thoát ưng ý nhất của Nhâm Có lúc Nhâm gần như mãn nguyện Khi nghĩ đến dịp Mình sẽ lên đường để xin gia nhập vào một đơn vị ấy Chứ không thể còn quay về đồng cũ Để hàng ngày phải đương đầu với những người bạn Với lối đồng tình xót thương thầm lặng Về sự rủi ro của mình Rất dễ ghét của họ Nhâm tấp vào một gia đình quen vốn rất mến mình trong những lần ở trọ trước đây Đám anh em cũ của Nhâm Trước khi dời vô địa điểm Hiện giờ đã từng đóng ở xóm này trong một thời gian khá lâu Đó là gia đình của ông Hương Hào Bịch Gồm có hai vợ chồng ông Hương Hào Và hai người con một gái một trai Trước đây anh em bọn dâm thường đòi ở rễ nhà này Mặc dầu họ chỉ mới biết mặt cô con gái Cô Trâm Qua bức ảnh bán thân Lòng trong một khung kính to Chung với nhiều bức ảnh gia đình Họ hàng chụp đủ kiểu và đủ cỡ Treo vào một chỗ trang trọng trên vách bộ kho Trâm giống là một nữ sinh Theo học một lớp tiếp liên ở ngoài Cần Thơ Và khi chiến tranh bùng nổ trên Sài Gòn Trâm cùng một số chị em bạn Học thức gia nhập vào một đoàn nữ cứu thương đặc biệt Được tổ chức gần như là để làm cảnh Và bởi vậy liền thi có lệnh tản cư đoàn này rút đi trước Và đi xa để cho đoàn được an toàn hơn Quân Pháp Chiếm Cần Thơ bị đặt chân lần hội lên các quận, các làng lớn Và đoàn cứu thương này cũng tản cư biệt mù luôn Để cuối cùng giải tán ở miệt kinh thác lát Các cô trong đoàn mạnh ai nấy quay về với gia đình để tản cư cầm chừng hầu chờ lúc thuận tiện lộn về thành Nghe nói suốt thời gian thả rề theo tỉnh bộ Cho đến khi giải tán đoàn cũng chẳng có dịp nào Cứu thương thật sự ngay trận tiền Mà chỉ hụ hở đôi khi ở các trạm y tế với công việc thuốc tím, thuốc đỏ. Nhưng bù lại đoàn rất nổi danh về những giai thoại liên hệ đến một số cô nổi nhất trong đoàn. Trâm ở trong số này. Tuy rằng cô có vẻ mặn mòi hơn là đẹp thật sự. Sự nói bật của cô cũng dễ hiểu khi cô vừa bạo dạng vừa có một dốc dạc dư mức làm cho một chàng trai phải chắc lưỡi hít hà. Ngày đoàn giải tán, Trâm rầu buồn ghê gớm khi nghĩ đến cảnh quay trở về sống thui thủi trong gia đình. Nhất là Trâm dư biết nơi sớm mình ở không có lấy một khuôn mặt nào mà mình có thể đánh bạn được Hồi chưa có vật Trâm chỉ lưu lại ở quê nhà vào những dịp nghỉ lễ rồi lại ra tỉnh học Nhâm sách ba lô bước vô khỏi hàng rào trà tươi vẫn được cắt sén bằng tiếng của nhà ông Hương Hào Lịch Con chó phèn nhận ra nhâm ngay và chờm lại sủa mừng Nhâm cúi xuống để vừa xoa đầu nó vừa xô hất nó ra Nhâm ngước mắt lên và chợt để ý mấy thứ quần áo mỏng manh của đàn bà Cùng với dài chiếc áo cánh màu may cắt kiểu cách Được phơi trên một sợi dây kẽm bên hông nhà Nhằm nhớ trực đến cô con gái của ông Hương Hào Anh ta đứng thẳng người lên Quơ chân hất mạnh con chó gian ra và đâm phiền muộn ngang Anh ta nhìn xuống thân thể mình và tưởng chừng như mình là một thứ phế nhân Đang lý ra phải nằm biệt ở một xóa xỉnh nào đó Chứ không thể nhúc chích cục cửa để xê dịch gì được Những món quần áo đàn bà vẫn làm phơi rạng rỡ trong ánh nắng chói chang con chó phèn cũng vội bỏ mặt nhâm nơi đó để ba chân bốn cẳng rượt đuổi theo một con chó khác giống vừa thoáng qua cửa rào tất cả như hồ nhau để giễu cợt nhâm một cách không nể nang gì hết tự nhiên nhâm nổi nóng hầm hầm sách ba lô quay trở ra Chỉ mai đó anh một giọng con gái chợt vang lạnh lãnh ở phía sau lưng nhâm nhâm nặng nề quay mặt lại như một kẻ xấu số, số cuối cùng rồi cũng bắt buộc đối diện với định mạng nhâm nhíu mày từ phía trong hàng ba một cô gái quần đen áo túi trắng Đầu nghiêng qua một bên, hai tay vói lên giữ mớ tóc dài hãy còn đẫm nước, hối hả chạy ra. Nhâm thở dài xoay hẳn người lại, đó là Trâm. Đến trước mặt Nhâm, Trâm vừa hấp hái mắt như một người bị nhậm, vừa hất mái tóc để giữ bớt nước lại và hỏi thêm. Chắc anh muốn kiếm ba tôi phải không? Nhâm ngẩng cổ hỏi lại một câu rất không phải lúc. Chắc cô đang gọi đầu nghe chó sủa tiếng cười giòn của Trâm và Nhâm nhính lại sượng chân. rồi trâm lại đưa tay bụm miệng mình như để cố nhịn cười và cố làm nghiêm lên tiếng ba má tôi đi vắng chắc cũng gần về rồi vậy mời anh vào chơi nhâm ấp úng tự giới thiệu trước đây tôi có ở đây khá lâu trâm reo lên a tôi biết rồi mấy anh ở đoàn đặc biệt đó chứ gì thằng ánh nó kể lại hết mấy anh hay đàn hát lắm mà cô nhìn kỹ lại nhâm ủa sao có một mình anh hả nhâm mỉm cười như bắt đầu bị lôi cuốn theo sự vui mừng hồn nhiên của cô gái Tôi đi có một mình Mấy anh kia đóng ở xa À thằng anh đâu cô Nó đi theo ba má tôi rồi Ủa anh biết nữa sao Nhâm phì cười Coi tôi đã ở nhà này ăn cơm thiếu điều mòn răng mà Đến con chó phèn lâu ớn Mới gặp lại tôi mà nó còn nhớ Trâm hất tóc Chố mắt rồi bật cười Ờ hát Hàng chi tôi ở đằng sau nhà tắm Nghe nó sủa một hơi rồi êm luôn Cô ngó xéo Nhâm Anh ở đây lâu và quen tới con chó phèn Nhưng chắc anh Tôi không biết cô là ai chứ gì Trâm ngước mắt chờ đợi Nhâm nói luôn bằng một giọng rất mực thả nhiên Cô đây là con của ông Hương Trâm nhoảng miệng cười Chắc anh đoán chừng Nhâm là mặt nghiêm Tôi biết liền Đôi mắt Trâm thoáng ánh tinh ranh Như cô không dễ tin được lời của Nhâm Thấy thế Nhâm nói luôn Tôi biết mặt cô mà Đôi môi dày mộng của Trâm hơi trề xuống Hoặc may ra biết mặt tôi Hồi tôi còn đi học ngoài Cần thơ. Nhâm cười khẩy đụng đỉnh hất hàm chỉ vô phía trong nhà Giọng hơi trịch thượng Tôi biết mặt cô ở trên dách kia kìa Đôi môi trề của Trâm dục cong tròn lại Rồi cô cười sẻn lẻn ha té ra anh đã biết mặt tôi thiệt Tấm hình trong khuôn kiến đó phải không Nhâm khẽ gật đầu Trâm có vẻ mất ngang đôi phần Vẻ tự tin lúc ban đầu Cô lễ phép lên tiếng Vậy mời anh vào nhà nghỉ một chút đi Ba má tôi sắp về mà Và như sợ Nhâm từ chối Cô vội bỏ đi trước như để dẫn đường nhâm đành xách ba lô bước theo sau vừa đi anh ta vừa liếc chừng lên Mới tóc sum xê cho còn đẫm ướt của trăm lên những đốm nước từ mái tóc ấy Giấy lan lên mặt vải áo túi trắng mỏng manh và thấm dính xuống từ khoảng da hồng sậm nhâm chợt để ý đến sự để ý ấy của mình và anh ta hồi hộp ngang nhâm coi đó là một dấu hiệu mới lạ của mình nhâm khấp khởi mừng thầm nhâm lại nhìn xuống người mình Cho có cảm tưởng mình dục trở lại với con người mạnh khỏe như cũ Anh ta bước nhanh thêm để cố nhìn kỹ vào Những khoảng giải ướt trên áo túi như muốn bám víu vào nó Để làm hồi phục dần một cái gì đã mất mát Nhâm bật cười khoái trá Vì thấy mình thở gấp và nóng mặt Trâm quay lại liền E ngại nhìn lại Nhâm Dò hỏi Nhâm bạo dạn giải thích trạch đi Vì tiếng cười bất ngờ của mình Trước đây anh em tụi tôi Ai cũng đòi dành ở nhà này hết Trâm yên tâm mỉm cười Chắc tại ba má em hiếu khách Nhâm sấn lên đi sống đôi với Trâm Cũng có một phần Phần khác họ đều nôn nức vì bức ảnh kia Kỳ Nhưng chỉ có tôi là hên Trâm e ấp hỏi lãng ra Vậy hôm nay anh ghé đây thăm ba má tôi hay có việc chi Nhâm nôn nức hỏi lại Còn cô, cô về thăm nhà rồi đi nữa hay là Đoàn của tụi tôi giải tán rồi Vậy hả Nếu vậy tôi còn hên nhiều Chắc mấy thằng bạn của tôi ở trỏng nghe tin này Tụi nó trộn rộn ghê lắm Trâm vẫn kiếm cách hỏi lãng ra Chắc anh tiện đường ghé lại đây Nhâm lắc đầu Tôi tính xin hai bác cho tôi ở nhờ một ít lâu Ủa vậy sao Mà anh không về trọng với anh em à Nhâm nhúng dai Giọng rất vui vẻ Tôi mới bị thương nên từ hôm nay nằm nghỉ trong ba mít Chuyến này tôi không tính quay trở vô trọng nữa Bị thương có sao không Nhâm chỉ thoáng khường lại Rồi trả lời mạnh dạn Chút xíu nữa là đi đời Nhưng nay thì vững lắm rồi Trâm nhanh nhẹn bước lên thềm nhà Chắc ba má tôi thấy anh trở lại đây thì mừng lắm Hai bác tốt lắm Trâm đứng lại, rồi anh có tính đi nữa không? Hay lại nương náo tạm ở đây để rồi quay về với gia đình? Nhâm ẩm ờ đát, tôi cũng chưa tính ắt ra sao hết. Ở lỏng nhẩm riết với anh em thì cũng buồn, mà về thành thì cũng chán. Trâm thở dài, thiệt giặc giả làm cho mình dở gian hết. Đáng lẽ tôi còn đi học tới. Tôi đây cũng vậy. Mắt Trâm dục sáng lên để rồi cô vội bẻn lẻn ngó lơ ra sân để né tránh cái nhìn có phần sâu đậm của Nhâm. Vừa lúc ấy hai vợ chồng ông hưng Hào cùng với cậu con trai nhỏ về tới Tất cả đều đổ xô lại để hỏi thăm Nhâm tiếu tức trầm đứng nép vào một bên để được tự do vui sướng riêng trước cảnh tượng thân mật ấy Nhâm trần trọc trở mình luôn trên chiếc kế bố bất cần ở cửa cái Nhâm đã ở đây được non một tuần lễ Khoảng thời gian ấy quá đủ để cho anh ta có nhiều dịp thêm thân mật với Trâm Thân mật đến mức hai người đã phải cầu viện đến sự lén lút nhưng chưa có gì là quá đáng Nhâm biết rõ rằng trăm luôn sẵn sàng Để chiều theo ý muốn tột cùng của mình Và điều đó làm cho Nhâm khổ sở lo âu Anh ta vừa nhớ đến những kỷ niệm đau thương với Thấm Mà mình vẫn thấy hối hận không nguôi Vừa nghĩ quẩn đến sự tàn tật quái ác của mình Một sự tàn tật mà hơn lúc nào hết Nhâm không muốn tin là nó có thật Nhâm có đôi chút hy vọng Vì vẫn thấy mình ham muốn trăm Nhưng Nhâm lại lo lắng cho rằng Có sự gần gũi trong những dịp vừa qua với trăm Chưa đủ để mình có thể đi đến một nhận xét cuối cùng Và Nhâm hy vọng rằng chỉ với một sự hiến dân trọn vẹn và nhất định là cuồng nhiệt của người con gái ấy mới có thể cứu vớt được mình nhâm nghĩ rằng có lẽ vì mình quá chán nản nên mới sinh ra có mặt cảm tàn tật thêm chứ thật ra thì chưa đến đổi gì nhưng rồi nhâm lại thắc mắc vì không nỡ làm hại đời của một cô gái không đành cư xử một cách vô lương với một gia đình đã hết mực tin yêu mình nếu gặp trường hợp mình vẫn như thường chẳng lẽ mình đang tâm làm một cuộc thí nghiệm cuối cùng trên sự đau khổ của cả một gia đình hiền lương sao Mà Nhâm thì muốn tin rằng cuộc thí nghiệm ấy sẽ đem đến hy vọng cho mình Tối hôm nay vợ chồng ông Hương Hào cùng con cái dắt nhau đi xem một kịch lưu động trình diễn cách đấy gần hai cây số Ban chiều khi nghe Nhâm cho biết là Nhâm ở nhà Trâm không khỏi ngạc nhiên Nhâm diễn cớ là mình khó chịu trong người để từ chối những lời mời mọc níu kéo của hai vợ chồng ông Hương Hào Trâm sốn sang muốn ở lại với Nhâm nhưng thấy không tiện vì đã lỡ đòi đi Tới chừng bắt gặp cái nhìn nhiều ý nghĩa của Nhâm cô mới yên tâm trở lại Và Trâm chỉ chờ cha mẹ quay lưng Là sấn tới hạch hỏi Nhâm Đau giả đò hả Bộ điệu của anh mà mệt khỉ gì Nhâm mỉm cười thú nhận Mấy thở được dịu như vậy Vậy đi vô rồi mình bung đi ra riêng Không được sao Nhâm khẽ lắc đầu Không tiện Ở trong đó đông người lắm Và ba cái tuổi thanh niên nó đi tuần tầm ruồi Rủi tụi nó nghe mình sầm xì ở đâu đó Và làm rùm lên thì phiền lắm Nhất là vào những lúc có diễn kịch như vậy Thì tụi nó bố trí canh phòng gắt gao lắm trăm nhân nhó vậy mà không xúp lê cho người ta hay trước làm cho người ta sổ hết trơn em tưởng thế nào anh cũng đi nên em nặng nặc đòi vô trọng hơn ai hết anh tính cái điều này trật lất hết nhâm cười tủm tỉm Dễ mà em kiếm cách rút về đây trước trăm ngoan ngoãn gật đầu ừ để em nói là em đi trước với mấy chị quen trên sớm rồi em sẽ liệu cách rút dụ em nhưng đáng lẽ anh phải cho em biết trước nhâm dỗ về phải lập tỉnh như vậy thì mới được Anh thấy hai bác có phần dễ giải thiệt Nhưng mình làm quá coi cũng kỳ Trâm lý xéo ranh mảnh Anh cũng biết ý ba má em rồi mà Anh mà ừ một tiếng là ba má em chịu cho anh ở rễ liền nhầm có vẻ ngượng Coi vậy cũng phải có người lớn đôi bên Chứ em ba má của anh đâu có ở trong này Trâm sóc sắng nói Ăn thua gì cái đó để tính sao Giặt giả và đời sống mới Thì mình phải chăm chế bớt Miễn hai đứa mình chịu nhau là được Trong đòi của em hồi đó có cặp hết á Rồi gia đình cũng phải chịu Coi vậy giặc giả cũng có đỡ ở chỗ đó Nhâm ngập ngừng Anh chưa dám tính xa quá như vậy Vì anh còn đi nữa Trâm gạt ngang như không bận tâm gì Đến chuyện tương lai hết Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi Lo vụ đêm nay cho dứt khoát đây nè Vậy anh liệu chờ Vậy anh liệu chờ em về liền đó nghe Đừng ngủ mê luôn rồi bắt người ta lóng nhóng Ở ngoài đó nghe cha nội Nhâm bật cười Ngủ gì nổi mà ngủ Rồi Nhâm chợt khỏi Mà nè Còn việc em đi về đây nữa Nghĩa là vào lúc tan buổi kịch Trâm nghiêng đầu rồi dưới nhảnh đắt Khó gì chuyện nó dốc Em chỉ cần canh chừng Gần lúc giảng kịch Là em dông ra đợi sẵn Ở một chỗ nào đó Tối đêm nay cô bác ở đây đi nượm nượp mà Trước sự hăng hái hồn nhiên của Trâm Nhâm đâm ra bất nhẫn Trước ý định thầm kín của mình Anh ta lấm lét nhìn Trâm ấp úng Hay là thôi hả em Trâm nhíu mày Cái gì mà thôi Nhâm chớp mắt Em cứ đi xem kịch thiệt trong bật tức Anh này kỳ, Cái gì mà ba hồi vậy ba hồi khác Em không sợ thì thôi Chứ việc gì mà anh chết nhát như vậy Ở nhà không ai hay biết được đâu mà Nhâm khổ sở, Không phải anh sợ vậy Anh nghĩ đến em Em sao mà anh phải nghĩ với suy Thì Nhâm muốn nói đùa cho dễ diễn tả ý mình hơn Em không sợ anh sao trong bật cười xì một tiếng Anh thì kỳ đời Người ta được dịp dậy mừng rơn Chứ còn ở đó rung cây nhắc khỉ nữa Anh ăn tươi nuốt sống em mất tiêu được sao Mà hâm he dữ quá Miễn mình thương nhau là đủ rồi mà anh Thời buổi giặc giả chia ly ngày một ngày hai Mà anh ở đó lo xa từng ly từng chút Như chưa được yên tâm Trâm còn vỗ về nhâm thêm Không phải nói chuyện rủi ro chứ Giả tỉ tay vô bố em bị lạc đạn chết thì sao Hay tệ hơn nữa Em bị lọt vào tay tụi nó thì sao Phần anh cũng vậy Hai đứa mình gặp nhau là đủ rồi Còn mọi chuyện khác để chừng nào nó tới rồi hắn hay Anh không chuyện như vậy sao Nhâm gượng gạo gật đầu Như không muốn được hài lòng một cách quá dễ dàng như vậy Nhưng dầu sao trong đêm đó Nằm trằn trọc để đợi trăm Nhâm cũng thấy vừa sống sang vừa hy vọng Có tiếng chó phèn sủa mừng rỡ trước rào Nhâm dội ngồi rột dậy vì đón chừng là trăm về tới Đúng như vậy Chưa chi Trâm đã gắt thẻ con chó Và đã có tiếng chân của cô dẫm lên thềm Nhâm bước lại mở hé cửa Trâm liền vào trong hối thúc Đóng cửa lại Nhâm nghe theo đoạn hỏi Sao về đây mau vậy Trâm mở kẹp tóc bỏ luôn vào túi lẳng lơ đáp Người ta nôn thấy mồ Bây giờ hai đứa mình là một chứ Để em thay áo một chút nghe Phải giữ kỹ chiếc áo này Trâm chạy vụt vào buồng Và chỉ một thoáng sau cô trở ra với chiếc áo túi ngắn trên người Và cô phải giữ hai mép khuy áo khít lại Vì vội quá nên không kịp gài nút cho đàng hoàng Cô đi thẳng lại ghế bố, dạch mùng chui tọt vào, đoạn lên tiếng một cách tỉnh khô Vô đây anh, ở ngoài á, mũi cắn chết Nhâm đựng khựng bước lại, cô bộ chật Trâm nhích mạnh người vào trong Dư rộng mà, bộ ngủ hay sao mà sợ quên lăn xuống đất Qua tấm dãy mùng, tấm thân suôn dài của Trâm làm Nhâm thở gấp Nhâm nghe ngóng chính mình, hồi hộp Nhâm tin rằng mình sẽ qua thoát cuộc trách nhiệm này Nhâm muốn gấp lãng quên việc đó để nó khỏi trở thành một nỗi ám ảnh tai hại. Trong lúc đó Trâm nhắm nghiền mắt lại từng thớ thịt như bám chặt lên lần giải ghế bố chờ đợi. Nhưng Nhâm đã bắt đầu hoảng sợ. Rõ ràng đôi bàn tay mình còn nóng bỗng xúc cảm nhưng chẳng lẽ mình chỉ có thể biết được tới mức đó sao? Nhâm không muốn tin như thế anh ta miếm môi cố gắng trở lại và lần này sự cố gắng ấy gần như làm cả một cơn giông tố thịnh nộ tới tấp đổ ập xuống người đang kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi kia Nhưng tất cả đều vô ích Như người chết biến Nhâm nghe rõ những giọt mồ hôi lạnh ngắt Đang nhỏ lăn tăng trên trán, trên cổ, trên lưng mình Anh ta đành chịu bỏ cuộc Và nặng nề nằm lăn xuống như một cây cổ thụ bị tróc góc Đến lượt trăm chân hững rồi bực tức Còn cái gì mà Chợt nghe tiếng thở dốc của Nhâm Rồi nhận ra làn da lạnh ngắt của Nhâm trăm đâm quảng Ủa làm sao đó anh Nhâm phát mực ngang Cái gì mà rối lên vậy trăm nhẩm người lên Vậy chứ sau khi không cô cười khẽ Làm người ta hết hồn à Tưởng đâu anh trúng gió bất tử Dầu sao Nhâm cũng phải tìm cách nói cho qua Thôi em à Để khi khác Trâm tròn tai qua dỗ dành Cái gì mà phải vậy Tại anh bợp chợp quá Thấy Trâm vẫn hiểu lầm về tình trạng của mình Nhâm bắt đầu bực mình gắt lên Em không biết gì hết mà cũng nói Tưởng đâu Nhâm xấu hổ rồi nổi cáo Trâm vẫn ôn tồn Anh chịu khó nằm nghỉ một chút đi Rồi em nói chuyện này cho mà nghe Không trễ gì đâu mà anh sợ Nhâm chắc lưỡi Ai sợ gì đâu nhưng Anh ta vội nhít người xê ra thêm và sẵn giọng. Thôi mà em Không nản chí trăm cười khúc khích đã đớt chế nhạo Anh này sao như con gái hả Người ta cưng một chút mà làm bổ Rồi cô lại vừa dỗ dành vừa trách móc Lại đây anh Em thương một chút xíu là anh sẽ thấy y như hồi nãy Coi ngộ không Đang còn sửng sờ về sự thật hiển nhiên Mà mình vừa biết được Một sự thật xác nhận lần chót Là mình dĩ viễn không còn khả năng thỏa mãn những đòi hỏi tận cùng của xác thịt. Nhâm thêm căm két những lời nói nhỏng nhảnh và lải nhảy của Trâm Nhâm muốn hét bảo Trâm căm miệng lại Và hơn nữa muốn tống hết cô ta ra khỏi ghế bố lập tức Nhưng rồi Nhâm chỉ thở dài và đâm ra thương hại cho người con gái nồng nhiệt ấy Nhâm suy ở tình trạng của mình Dư biết được rằng rồi đây Trâm sẽ bực bội biết bao nhiêu Trong ngày hôm nay hay nói cho đúng hơn Có lẽ từ lâu Trâm nóng đợi cho có được giây phút gần gũi này Nhâm thấy rằng mình không thể chỉ nghĩ đến sự tuyệt vọng của mình Rồi xua đuổi cô gái ấy một cách tàn nhẫn đến vô lý được Hơn nữa trước sự tật nguyện quá trớ trêu của mình Nhâm cũng có phần xấu hổ Khi thấy rõ là mình đành để cho một cô gái đam mê Sẵn sàng hiến dân như vậy Mà phải phật ý một cách khó thể dung thứ được Để an ủi trăm cũng như để che giấu sự bất lực của mình Nhâm chỉ còn cách né tránh vào một thái độ đoan chính Của một kẻ như mới chợt tỉnh ngộ Anh ta ngồi dậy lắc nhẹ vai trăm Thôi em à Anh đã nghĩ kỹ rồi Giọng nói trang trọng như đóng tuồng của Nhâm Làm cho trăm thì cười Ngoài người lại để gối đầu lên đùi Nhâm Giờ đây cử chỉ lã lơi xù xả ấy Đối với Nhâm như là một hình phạt khổ sai trăm vẫn cười và lắc mạnh đầu Ý trời ơi Nhẹ lúc này mà anh ở đó suy nghĩ chứ Hết chuyện nói rồi sao hả Nhâm gượng cười nhẹ Nhưng cương quyết nâng đầu trăm lên đặt xuống ghế bố trăm rị lại và nhận ra ngay sự cứng cỏi Trong cử chỉ của Nhâm Cô lăn người nằm úp xuống rồi gắn đầu lên Nhìn thẳng vào mặt Nhâm tỏ vẻ chân hưởng Bộ anh tính vậy thì sao anh? Nhâm khẽ cực đầu thở dài Thiệt em à Anh nghĩ lại là mình không nên đi tới nữa Giọng trăm gãy gọn sau khi không kỳ vậy? Nhâm đành phải đặt điều cho trót Anh cũng muốn thay kệ hết mọi chuyện Và tận hưởng những giây phút này với em Nhưng làm như vậy là bậy lắm em à Bậy cho phần anh Anh đã tá túc nơi đây Là hai bác đã có lòng quý mến Cùng tin cậy nói anh Nay anh lợi dụng lòng tốt đó Tới nữa thì coi sao được Anh cũng là người có đầu óc Chứ có phải là dân bạc mạng cô hồn gì đâu Trâm tha thiết bác lời người tình Anh đừng lo Không sao đâu mà anh Về phần ba má em á thì ba má em không nói gì đâu Nhâm ngưỡng cười bắt bẻ Tại hai bác không biết á Thì làm sao nói được Hai bác tưởng đâu anh là người biết giữ lễ Trâm danh giáo Xích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 <cười> Tin cái mốc xì họ Ba má em thiệt thà đến đổi Không biết là hai đứa mình đã liếc ngó nhau sao Ông bà còn lại vì chuyện lửa rơm bắt bén Nhưng chẳng qua là ông bà đã chấm anh Và ở dạo thời buổi giặc giả tản cư lung tung này Hai ông bà cũng muốn xính xá cho hai đứa mình Nhâm vẫn quanh quẩn theo lập luận cũ Đó là điều làm cho anh càng phải giữ kỹ trầm gây gắt Anh này thiệt nói hết vô Nhâm bèn đổi hướng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 Hoặc đi theo anh em bất tử cũng nên Giả tỉ như lúc này đây Anh bất kể gì hết Lợi dụng vui thú với em cho đã đời Rồi anh đi về thành ở ngoài luôn Hay là để theo anh em mất tiêu luôn thì sao Như vậy có phải là làm hại cuộc đời em không trầm bật cười Rõ ràng là không mãi may Quan tâm đến tai họa hiển nhiên Mà Nhâm vừa nói xa nói gần Một hơi một dọc đó Cô còn lên giọng chế giễu chỉ tai họa trong hoặc kép Anh nói sao nghe giống y là giảng luân lý. Ừ hay giống y là mấy ông già bà cả răng đe con cháu gái vậy. Nhâm sẻn lẻn. Phải như vậy chứ sao em. Trâm nói như không suy nghĩ. Đúng ra thì như vậy nhưng riêng phần em thì mấy thứ đó không ăn nhầm gì ráo. Tưởng đâu cô ta muốn liều mạng nên nói càng nhâm giảng thêm. Mấy lúc như vậy thì mình ít sáng suốt lắm em à. Nhưng sau này nghĩ lại mình mới hối hận và tự giận sao mình lại ung mê đến mực ấy. Cố nhiên anh nói đây là anh nghĩ đến em trước hết Anh là đàn ông con trai Thì bất quá làm ẩu rồi thôi chứ hề hứng gì Còn em lại khác Đời người con gái chỉ có một lần đó Chắc em cũng biết Trâm lại cười Đời anh dạy cho thì kể như lúa rồi Anh cứ tin em đi em nói không sao Em đừng nói càng Trâm cả quyết Em biết em mà Em biết em làm sao Trâm đâm ra lúng túng ngang Cô nói nhanh Em biết rõ điều anh vừa nói đó Nhưng em đã nói không sao Thì anh còn thắc mắc gì được nữa chứ Coi không sao sao được Mình đâu có thể đi trái với luật thiên nhiên được Một cô gái Trầm hằng hái ngắt ngàng Mình nên bỏ qua mấy thứ chuyện đó đi anh Hay là anh còn thắc mắc ở chỗ Làm lỡ làng ở cuộc đời em Đừng lo Tiện đây em cũng nói thẳng ra để anh yên lòng Em không dám bắt anh phải gánh chịu một trách nhiệm nào hết Em đâu đến nỗi nghi thơ để nhắm mắt nhắm mũi tin rằng Hãy anh yêu em Và gần gũi đậm đà với em Thì rồi anh sẽ bắt buộc phải ăn đời ở kiếp với em Cố nhiên đó là điều em mơ ước Nhưng em không có u mê ám chứa một chút xíu nào hết Rất có thể ngày mai, ngày mốt Anh sẽ ra đi rồi mất biệt luôn Hồi em theo đoàn cứu thương Em đã nhiều lần chứng kiến mấy cái vụ này rồi mà Nói đến đây châm âu yếm nắm lấy tay nhầm Thủ thủy dòi vĩnh Dẹp hết mọi chuyện đó qua một bên đi anh Em nói ra đây mà em không sợ bị mất cỡ Hay sợ bị anh kinh khi Mọi chuyện khác nên phú thác cho ông trời Anh không ưa vậy sao anh Nhâm lại phải khổ sở Nhẹ gỡ vòng tay nô nức của Trâm ra Anh cũng muốn như vậy lắm Nhưng sau đó phần anh thì khỏe ru chứ em Cuộc đời của em như lỡ dở rồi Nóng nảy Trâm giọt miệng đỡ lời Nhâm Anh khỏi lo Nó đã lỡ dở rồi Nhâm sửng sốt Em nói sao Trâm ngượng ngang ấp úng giải thích Em muốn nói nghĩa là Mình không ràng buộc nhau cái gì hết Vì em tin tưởng anh cũng không đòi hỏi em gắt Nhâm lập cập Nói vậy em đã Tưởng đâu Nhâm phẫn nộ vì mình không còn trong trắng nữa Trâm giỏi e ấp phân trần Phải anh à Em đã lỡ như vậy lâu rồi Hồi còn đi theo đoàn đó anh Anh còn lạ gì cảnh sống xô bồ xô bộ Với lại nghĩ cho cùng em cũng chẳng hối tiếc gì Giả tỷ như em bị lạc đạn chết Hay bị sa vào ta giặt Cũng còn được nữa mà Anh không khinh em đó chứ Nhâm càng thêm thương hại cô ta Không Giọng Trâm dục trở nên nóng ấm Bởi vậy em mới nói là không cần Và không dám đòi hỏi anh một điều gì khác hết Em chỉ muốn hai đứa mình biết nhau trong đêm nay Lần thứ hai Nhâm chết đi Sự việc mỗi lúc mỗi trở thành quá sẵn sàng Quá thuận tiện cho mình Mà mình thì lại như thế ấy Trâm lại hối thúc Thôi nằm xuống với em đi anh Trễ rồi đó nghe Nhâm quýnh thêm Anh ta hết còn buồn khổ bực bội về sự vô phương cứu gỡ của mình Mà chỉ lo cách thoát ra khỏi tình trạng mới mẻ Sau khi Trâm đã thẳng thắn cho mình biết sự thật luôn Cả những gì mà cô ta chờ đợi ở mình Nhâm đật đật nói như để tìm cách làm cho chăm ngán sợ Em đã như vậy rồi rủi em có thai thì sao Em không nghĩ đến trường hợp kẹt đó sao Anh nói thiệt với em Anh không dám hứa ẩu một cái gì hết Trâm bật cười giòn Trời ơi việc đó để người ta lo mà Thì không ai kỳ đời như anh Mấy lúc này mà anh ở đó lo ra Và nhẹ nhắc chuyện rủi ro đó nữa Ai khác họ có dại dột như vậy đâu Anh đã động tới chuyện đó Em bắt ngán em rút lui em ấy thì sao? Nhâm thêm chơi giới trước lối nói bạc mạng ấy của Trâm Anh muốn thành thật đối với em Trâm xô nhẹ chân Nhâm Thôi dẹp cái thành thật đó qua một bên đi cha nội Hay là nên thành thật một cách cho ưng ý hai đứa hơn Anh muốn quý trọng em Trâm đập mạnh tay lên đùi Nhâm Người ta nói không cần mà Quý trọng theo cái điệu đó Bích lòng lắm nghe Nhâm nhắc lại Nhưng còn vụ đó em... Rủi em có thai Trâm hờ một tiếng rồi lại cười khẽ Thiện hết chỗ chê Người ta nói không sao mà Coi làm gì mà không sao không được Em đừng Trâm cười khẩy hớt lời nhâm Đừng ẩu phải không Anh nên yên tâm Bạc mạng cô hồn lắm thì nó mới dính Trước đây hồi còn đi theo tụi nó Em cũng có lúc lo về chuyện đó Nhưng rốt cuộc rồi không sao hết Nhâm ráng cãi lại Nhưng chẳng lẽ nó không sao hoài Trâm áp mặt vào đùi nhâm Đáp nhanh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 Nhưng Trâm đã nằm trắng ở miếng ngoài Nhâm lại quên rằng thêm vào sự cuồng nhiệt Cô ta lại còn có cả một sự sỏi đời Kết quả hiển nhiên của bao lần giao du buông thả với bạn trai Trong lúc còn đi theo đoàn cứu thương nổi danh kia Bởi vậy khi Nhâm vừa trường người định vừa qua Trâm Để bước xuống khỏi ghế bố Trâm đã mạnh tay níu giữ anh ta lại liền Cô đổng đảnh trách móc Tính chạy rót sau đây Mà giàu có rủi ro đi nữa Em cũng không bắt đền bắt bù gì đâu Mà chưa chi anh sợ quýnh như vậy nhâm nhẹ gỡ tay chăm ra, gần như là năn nỉ. "Thôi mà em." Trầm Công xoay người lại để có thể gối đầu lên dế nhâm và nhễ nhại thủ thỉ. "Nếu anh hết hồn hết dí quá thì để đó cho em." Nhâm ước mồ hôi như một kẻ trộm sắp sửa thấy mình bị bắt quả tang và anh ta cũng không chờ đợi lâu giây phút ấy, không còn giữ gìn gì nữa, trầm bạo dạn đối xử liền với nhâm như một cặp vợ chồng say đắm và không còn gì phải giấu giếm với nhau nữa. Trầm không muốn dò vĩnh lằng nhằn mà rắp tâm săn sóc đến người tình. Nhâm không thể ngồi đó chịu trận được Anh ta hốt hoảng tông đại ra phía ngoài Đầu Trâm rớt mạnh xuống mặt ghế bố Cô vừa chứng hững vừa bực tức Cô hết còn giữ lời Anh làm cái gì lạ vậy hả Bỏ anh điên rồi sao Nhâm thở mạnh ngó giáo giác với một bộ điệu thảm hại Chưa bao giờ anh ta bị tủi nhục cùng cực như vậy Trước mặt một người đàn bà Khổ nhất là anh ta không thể nói ra sự thật cho Trâm hiểu được Anh ta không muốn cho ai biết được điều đó Với một người đàn bà Nhất là với Trâm thì càng không thể được nữa anh ta hết còn biết nói sao nữa nhưng phần trăm sau lúc bực mình trăm đâm ra thương hại anh ta và chứa chan hi vọng trở lại trăm cho rằng nhâm quá nhút nhát và chắc đây là lần đầu tiên anh ta làm quen với đàn bà nên mới có tình trạng sọc dưa ngang đó rồi trăm lại tự trách là có lẽ tại mình nông nã sổ sàng quá nên anh ta mới khớp luôn đến mực ấy trăm mỉm cười thú vị khi nghĩ lại là dầu sao đây cũng là lần đầu tiên mình phải đương đầu với một trường hợp chặt trẹo như vậy Và càng nghĩ tới Trâm càng nứt lòng thêm Vì cho rằng Mình có may mắn nắm được trong tay Một chàng trai hãy còn ngô nghê Vì đàn bà ấy Trâm tươi tỉnh trở lại Nhâm vẫn còn ở nhà mình Thì lo gì chẳng có lúc anh ta sẽ bình tĩnh hơn Và ăn thua mình nương nhẹ anh ta Trâm tỉnh táo ngồi dậy Vén mùng chung ra tiếng động làm cho Nhâm giật mình ngẩng mặt lên Tưởng đâu Trâm sắp sửa xong Để dở trò níu kéo như cũ Nhâm lùi ra phía sau thêm một bước Thấy thế và muốn để cho Nhâm được yên tâm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 Anh không sợ em ở lại đây luôn sao Rồi cô ta sụ mặt xuống ngang để phụng phịu Không biết em bất đền anh đó làm người ta bỏ hết mọi thứ Và phải trần ai khổ nhọc kiếm cớ để lẻn về Lần sau em dí anh lại chứ không cho anh chạy đi đâu hết Nhâm chỉ nhắc chừng Thôi em liệu đi chứ ở đây trễ nãi Rủi hai bác về tới coi kỳ quá Trâm hất mặt lên chăm chọc Coi kỳ mà thiệt ra không có gì hết trơn hen." Nhâm trả lời một cách vô dị nhất Coi vậy chứ mình phải ráng giữ Trăm bước lại gần Khiều ngọn đèn lên cho tỏ rồi nhìn nhâm lâm lâm Thắc mắc Lạ thiệt Mới ngó qua coi bộ anh cũng tay tổ lắm Hồi mới lại đây anh chỗ ngồi liếc ngó rồi Nhưng tại sao anh lại nhát ngang vậy Tại anh nghĩ nên ngại đủ thứ hết Trăm nhân mặt Thời buổi này mà anh ở đó nghĩ quẩn Thì nhất định là lẹt đẹt theo sau người ta hoài à Anh nên nghe em một lần thử coi Cô bước lại vuốt má nhâm, giọng nhỏ hẳn lại Thôi, vô nằm ngủ cho khỏe đi Và sáng ở đây lâu lâu với em là em mừng rồi Dứt lời chăm vút sửa lại quần áo Môi trong túi ra một chiếc lược con Và nhanh nhẹn chải tóc Xong cô thoăn thoát bước ra cửa Nhâm đứng yên gục đầu xuống Dần dần đầu óc anh ta trở nên tỉnh táo Anh lững thững bước lại ghế trường kỹ Và nặng nhọc ngồi xuống đó để lấy thuốc hút Giờ phì phà khói và nhìn ngọn đèn dầu leo lét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 Tuy đã dứt khoát như vậy, nhưng khi nhìn thấy chiếu gói xô lệch, Nhâm không khỏi ngậm ngùi cho chính mình. Sáng hôm sau, thừa lúc trăm vắng mặt, Nhâm thu xếp ba lô đột ngột cáo biệt hai vợ chồng ông Hương hào với lý do là mình mới nhận được tin của anh em nhắn bảo phải vô gấp. Hai vợ chồng ông Hương đành chịu phép và chỉ còn cách ân cần chăn dặn Nhâm khi nào rảnh nhớ ghé lại thăm hai ông bà. Nhâm hối hả ra bờ sông mướn xuồng đi thẳng đến nơi anh em trú đóng. Một giờ sau Trâm mới về tới Và cô sửng sốt khi nghe thằng Anh báo tin ấy Cô lật đật chạy vào nhà trong tìm mẹ Và khi hai mẹ con giáp mặt nhau Cô cao có lớn tiếng cự nữ Bộ ba má nói gì ảnh Nên ảnh mới bỏ đi gấp như vậy hả Bà Hưng Hào cự lại Con nhỏ này lạ Tao với ba mày cũng đã cầm giữ cậu hết sức Mà cậu không nghe Cậu có việc cận gì đó mà Mà cậu làm cái gì mà tao với ba mày nói được chứ Trâm ấp úng Con tưởng Cô vội hỏi lãng ra Ảnh có nói chừng nào anh trở lại đây không má Bà Hương Hào thở dài Chuyện họ đi như vậy thì ắt có ngày nào được về mà nói trước Ba mày với tao có căn dặn cẩu nhớ lại đây chơi Trâm thiểu não lắc đầu Chắc ảnh đi luôn Sao mày biết Trâm bơ thờ đáp Con biết Bà Hương Hào không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ủ rũ bất thường của con gái và bà đâm lo Từ hôm nay bà không lạ gì tình yêu giữa con mình và Nhâm Nhưng thấy Nhâm đàng hoàng nên bà cũng yên tâm Hơn nữa bà nghĩ rằng Dầu cho hai đứa nó có lỡ đi quá dòng lễ giáo gì nữa Thì cũng chẳng đến nỗi nguy nan cho lắm Bất quá bà sẽ bắt Nhâm ở rễ luôn là cùng Nhưng nay thấy con gái bỗng dưng như người mất hồn Khi hay tin Nhâm ra đi Bà không khỏi lo ngại Bà lập cập hỏi giờ trăm Nè trăm Có gì mày phải nói thiệt cho ba má biết Để còn vô trọng kiếm người ta Trâm làm như không mãi may chú ý đến câu hỏi ấy Bà Hương Hào gặng thêm Bộ mày lỡ với cậu cái gì rồi hả? Trâm ngước mặt lên quắt mắt to tiếng và không giữ ý. Phải được như vậy con cũng lại. Coi con gái gì ăn nói kỳ cục vậy? Nếu không có gì hết thì nếu cậu đi luôn mà có sao đâu. Trâm nói như sắp phát khóc. Tại con mà anh phải đi gấp chắc anh ghét con lắm. Không đời nào anh trở lại đây nữa đâu. Bà Hương Hào gượng cười. Chắc tại mày thúc giục nó cưới hỏi ngày một ngày hai gì á nên nó mới ngán chứ gì Đâu được Thời buổi này đối với con trai mà mày nóng lòng cột buộc nó quá thì thế nào nó cũng quán Đứa nào cũng ham bay nhảy hết mày à Riêng cậu nhâm đây á, vẫn là người đàng hoàng Nên à, có lẽ cậu muốn giữ cho mày trước Thôi để hôm nào à, tao hỏi với ba mày đi vô thăm cậu cho cậu biết rằng bề gì mình cũng chờ đợi cậu Tao chắc cái đám của cậu rồi cũng tứ tán hết bây giờ tay họ một ngày một lần tới trâm thận thờ nhìn về góc nhà chiếc ghế bố đã được xếp gọn lại và dẫn sát vào vách như cam phận hẩm hiu của mình thấy nhâm từ bến sông lùi lũi đi lên mấy anh em hiện diện đều đứng rột dậy nhìn sững anh ta và chưa gì đâm ra ái náy trước nhâm gẩng đầu lên thoáng nhíu mày trước đám người quen thuộc nhưng lại xem mình như vừa ở một thế giới nào khác trở về trong trường hợp này nhâm chỉ còn có cách làm bình tĩnh anh qua tay nói bô bô Nhớ mấy bộ quá nên bỏ về không nổi Mấy anh em kia cười theo sẵn sàng đồng lõi cho sự hân quan giả tạo ấy Và họ mới bắt đầu xúm lại bao quanh nhâm Mọi người hỏi tự hôm nay đi đâu? Nhâm khựng lại rồi cười nói À ah, ha tính bỏ về nhà nhưng thấy cô bộ không êm nên quay về đây ở luôn Anh chỉ quy e về nhìn lại nhâm nói vô Từ hôm nay người nhà, nhà của anh vào đây kiếm anh mấy lần cô bộ nhà ngoài của anh thúc anh về dữ lắm à Vậy anh liệu coi thế nào Trước đây anh tính về ngoài Nên người nhà càng mong Nhâm mỉm cười giọng tự nhiên hơn Là cả quyết hoặc chua chát Tôi hết muốn về ngoài nữa Anh chỉ huy liếc chừng anh em Đoạn ngập ngừng bảo nhâm Theo ý tôi thì anh nên vô thăm nhà một thời gian Lóng rày coi bộ anh sanh sao Nhâm cung tay Tôi khỏe như thần mà Anh chỉ huy hơi cúi mặt Kiếm cách nói cho rõ hơn Không nói giấu gì anh Tụi này sắp dời đi Thì tôi đi theo chứ sao Hay là mấy anh không muốn chứa tôi nữa Anh chỉ huy đặt một tay lên da nhâm Nói bậy hoài Nhưng vì tụi này sắp lãnh một công tác Không hiền Nhâm ứng ngực reo lên Như vậy tôi càng bám theo mấy anh Anh chỉ huy nhăn mặt Đáng lẽ anh về ngoại mất đất rồi Nay tụi tôi lại rê anh như vậy thì không nên Tự ý tôi xin đi mà Nói thiệt với mấy anh Nếu chuyến này vô đây để nằm không hoài Thì tôi cũng kiếm một đoàn khác Một đoàn nào cửa quậy nhiều hơn Vậy mấy anh tính đi đâu đó? Anh chỉ huy nói một cách khó khăn. Tụi tôi tính ra cái răng. Cái răng tay đóng ở ngoài mà. Anh chỉ huy gượng cười. Thì tụi nó đóng nên mình mới ra. Rồi làm sao trở lại tụi nó? Mình đi bất ngờ cũng như đi chợ vậy. Từ hôm nay có anh em lò mò ra ngoài uống cà phê, ăn hủ tiếu rồi. Tụi tay còn lớ ngớ lắm. Nhưng chuyến này có nổ nên cũng chẳng biết đâu mà nói trước được. Nhâm hí hưởng. Thì có nổ tôi mới càng ham đi chứ Nếu chỉ đi ra ngoài để uống cà phê Thì tự hôm nay tôi chỉ có việc tấp ra đó ở Anh chỉ huy nhìn quanh như để ngầm phân bua với các bạn Theo ý tôi thì anh nên cẩn thận là hơn Người nhà đang nóng lòng trong tin anh Mà tụi tôi lại nhè lôi anh đi theo mấy vụ này nữa Thì không phải Anh lại mới vừa bình phục Tôi chắc anh em ở đây cũng nghĩ như tôi vậy Mọi người đều nhao nhao tán thành Sự to rập đó làm cho nhâm thêm bực mình Anh ta cười lạc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 Là các anh nên để cho tôi nhập bọn Cam đoan là có ích cho mấy anh nhiều lắm Vì tôi sẵn sàng lãnh chỗ nào khó ăn nhất Anh chỉ huy nhìn lại đám anh em Giọng cam đành Nếu anh đã nhất quyết như vậy Thì tụi này hoan nghênh lắm Nhưng nhâm cười lớn cho khỏa lấp Không có nhân gì hết Tôi quyết làm cho đoàn mình lừng danh phen này Một người hỏi đùa Anh không muốn gấp rút làm anh hùng đó chứ Nhâm nheo mắt Có lẽ tôi chỉ muốn có dịp giỡn chơi Chẳng lỗ lã gì hết mà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 Mà sau này được gọi rền rang là trận tấn công Lê Bình Tên của một anh lớn trên tỉnh bộ đã nghĩ ra kế hoạch này Bọn Nhâm vào trọn một cách ung dung Và ai nấy đều rành đường đi nước bước ở nơi rất quen thuộc Và đúng như dự tính, quá 8 giờ sáng một chút Duyên Quang Ba bước ra khỏi ngôi nhà kiên cố Nơi đặt bộ chỉ huy của ông ta để sang nhà việc Nhâm và hai bạn đã trực sẵn trong đám đông Người đang đứng chờ lấy chữ ký Viên Quan Ba có vẻ hài lòng với đám đông ấy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 Bụng anh ta như thoát vô thêm và nếu không có bàn tay giữ chặt ba súng kia Thì có lẽ khẩu rulo dám rơi tuột xuống đất Anh ta vừa thở vừa chen tới bàn giấy Vì to con nên viên hoang ba có vẻ như ngồi chờ cả lưng bàn Nhâm không ngờ mọi việc dễ dàng như vậy Anh ta chỉ có việc rút súng ra bóp cò là trúng đích Tuy vậy nhâm vẫn thấy ngóp trước con ngồi quá to lớn Nhãn quan của nhâm như bị hút trọn vào ba vạch vàng chói trên đầu vai viên sĩ quan ấy Đến lúc này, Nhâm như còn chưa tin là mạng sống của một viên quan ba pháp đang treo mỏng manh dưới tầm mắt của mình. Nhâm lại nhìn người bạn đứng gần cửa ra vào. Anh này sốt ruột vì sự lừng khừng ngang của Nhâm, cao mặt hất hàm để dụng Nhâm làm cho mau. Nhâm lại phải lách mạnh một người đàn bà trẻ đứng trước mặt mình để có thể sấn sát vô bàn giấy. Tưởng đâu mình bị treo gẹo gì, người đàn bà quay phát lại và chưa kịp cự nữ thì đã thấy khẩu súng lục dút lên trên tay Nhâm. Người đàn bà dục la lên bài hải. diên Quang Ba giật mình ngẩng mặt lên đúng vào lúc Nhâm vừa xô người đàn bà qua một bên Vừa chỉ súng tới và bóp cò Ông ta nhào đại qua bên kia Nhâm quính thêm khi thấy khẩu súng gặt mạnh trên tay mình Và nghe có tiếng viên quan Ba la rống lên Cùng tiếng dậy đinh của ông ta quơ lợp gập trên nền gạch Nhâm dội nổ xuống ngầm bàn hai phát nữa Có tiếng của anh bạn gắt cửa dục chạy mau Rồi tiếng của bọn tay ở ngoài nhà kế cận quát tháo Rồi tiếng súng nổ lung tung tứ phía Nhâm với khẩu súng lô lâm, lâm trên tay chạy miếp ra cửa. Hai anh bạn lấp ló ở đấy để chờ hộ tống Nhâm. Và khi Nhâm xong tới, cả hai người đều hỏi mau. Hại được nó không? Nhâm vừa thở về đáp. Chắc được, nó té xuống như bàn mà. Thôi mình giống mau, coi bộ súng của tụi nó bắt đầu rộ dữ rồi. Mình chạy về hướng hãng rũ đi, ở đó. Một lọt súng máy quét qua khiến cho anh đang nói phải bỏ lửng giữa cầu gặp người xuống. Anh còn lại về Nhâm nhào càng vô nhà kế cận. Đó là một tiệm buôn người tàu. Người trong nhà nhìn ra vỏ khí trên tay hai kẻ là mặt dục kêu khóc gian lại ôm sờm Nhưng rồi họ cũng phải nín bặt khi có loạt đạn nói tiếp nhau xả vào mặt tiền nhà Nhâm và người bạn kia chẳng nói chẳng rằng chạy chút ra sau tìm lối hậu Chẳng có cơ hậu nào hết vì nhầm căn phố giữa lưng vào nhau Anh bạn vội vớ lên một chiếc ghế đẩu bắt sát vào tường và leo lên trước để sau đó nếu kéo nhâm lên theo Có tiếng bọn tay xì sồ trong nhà rồi một loạt súng bắn dò về phía bếp Nhâm và anh bạn lật đật tông chạy ra phía trước cửa của gia nhà mình mới leo qua. Cả hai quảng kinh khi thấy bọn tay đang lăn xăng kéo đến dây lấy giải phố mà hai người đang ẩn náu. Lúc này Nhâm quên bẵng sự tật nguyện tuyệt vọng, lý do thúc đẩy mình có mặt trong cuộc mạo hiểm ngày hôm nay trong giai tuần chánh yếu để vẫn sợ chết như thường. Nghĩa là như mọi kẻ còn yêu đời khác, anh ta quíu quýu quay qua hỏi bạn: Làm sao đây anh? Sao không nghe anh em ở ngoài tiếp cứu mình gì hết? Anh kia tay cầm chặt một quả lựu đạn nội quá trấn tĩnh Nhâm. chỉ có cách chạy giọt ra và lần theo dãy nhà kế cận Chứ ở đây mình bị tụi nó dí chết nhâm hớt hải thì giống đi anh kia nhìn nhanh xuống tay nhâm khẩu rulo như bỗng trở nên bế bỗng anh ta nhăn mặt hỏi nhâm còn đạn không còn ba viên nhét vô cho đủ hết đi nhâm lập cập bật trái khế súng lật qua một bên moi ba vỏ đồng ra đoạn móc túi lấy ba viên mới run rẩy ra vào lỗ trống xong cả hai rón rén ló đầu ra cửa bọn lính tây bắt đầu lục xoát mấy căn phố ở cuối dãy một số ba bốn tên gì đó đứng rải rác trên đường anh bạn cùng đi với nhâm cắn rút chốt lựu đạn đoạn nói nhanh để tôi luyện một trái và chờ cho nó nổ là mình nhào qua phía bên kia đường liền ngang nhâm ngật đầu như cái máy anh kia thò tay ra ghi mạnh quả lựu đạn xéo qua bên đường nhâm hồi hộp theo dõi tiếng quả lựu đạn văng nhảy lớp cớp trên mặt đá tiếng của bọn tay la thất thanh và trong lúc nhâm lo quản gì tưởng đâu quả lựu đạn mắt tôi kia nín thinh luôn thì nó mới chịu nổ ầm lên anh bạn kia xô mạnh nhâm nhào ra cả hai bắn qua đường mấy lọt tiểu liên nổ giòn và nhâm tưởng chừng như đạn bay xỉa theo gió chân của mình nhâm vừa kịp lũi vô dãy rào nhà bên đường thì đã nghe có tiếng rú chợt đứt khoảng của anh bạn ở phía sau lưng mình rồi nghe tiếng bịch của thân người ập xuống nhâm quay phát lại để kịp thấy cảnh tượng thê thảm ấy và thấy luôn một tên lính tây xông tới nhâm quơ khẩu lô lên vừa bắn càng mấy phát vừa nhào lại cửa nhà nhâm quýnh quýu xô kéo lắc mạnh cái nắm cửa nhưng không ăn thua gì hết cửa bị khóa chặt tiếng dậy đinh nôn nã của tên lính rượt theo nhâm nghe rõ mồn một tên này đã nhận ra khẩu rulo trên tay nhâm nên đã yên tâm xách cây tiểu liên steens xong tới nhâm dội bỏ cánh cửa ấy để nhảy qua rào sang nhà bên cạnh một loạt đạn đuổi sát theo nhâm để lỗ chỗ in dấu một cách thật đều khoảng lên vách tường nhâm không kịp suy nghĩ gì hết ngồi thập xuống ở góc rào bằng cây me keo tươi khá rậm rạp để nứt trốn không có một phát súng nào nổ thêm tại đó nữa sự im lặng ghê rợn bất chợt ấy cũng đủ làm cho nhâm đổ mồ hôi hột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 một loạt súng ngắn gọn ria lên mặt cửa như để chận nhâm lại, nhâm bắt buộc phải nổ càng luôn mấy phát nữa, rồi nhào lại tông cửa nhảy vào nhà. nhâm đón chừng là khẩu rulo của mình hết đạn, anh ta vừa muốn chạy tới vừa muốn đóng cửa lại, tên lính tây đã xông lên để nấp sát một bên khung cửa. đến lúc này nhâm chỉ còn cách ném mình lại để liều mạng một phen chứ không thể xê dịch gì thêm được. bên ngoài tên lính tây chĩa súng quét một loạt cắn để dọn đường, nhâm liếc chừng xuống khẩu rulo của mình, hơi lật tay lên để soát lại ổ đạn, đúng là đã bắn hết. nhằm chưa biết phải đối phó với tên kia ra sao thì hắn ta đã nhảy sổ vào hơi tiểu liên lên ria quanh thêm một loạt nữa có lẽ tên lính này chột dạ ngang vì bóng tối bên trong nên liền theo đó hắn liền dần dà lùi trở ra vừa quơ họng cây tiểu liên qua lại để thủ thế một cách khá lụp chụp nhằm dội đổi khẩu lulo của mình sang bàn tay trái để nắm luôn lấy nòng súng hầu sẵn sàng sử dụng bá cây mắt không rời họng cây stein đang quơ lùi ra kia để cho chắc ăn với tên lính to con này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 và rung lên theo từng phát đạn khạc ra. Tên kia chỉ cần bắn một pha phanh ngắn, tiếng súng chợt chứt và người của nhâm đổ ập xuống như bị cắt ngang, mọi sự bám víu. Tên lính Tây buông thõng cây tử liên xuống, đưa tay trái quệt mồ hôi trắng, thở ra một hơi dài, lấy mũi giày hất lật người nhâm nằm ngửa lên để xem anh ta quả đã chết luôn chưa. Sự cẩn thận này chỉ có mỗi một mục đích là làm cho tên lính Tây được hài lòng thêm. Hắn ta cúi xuống nhặt cây sulo nhét lên bụng, đoạn ung dung trở ra. Duyên Quang Ba chỉ bị trọng thương Ngày sáng hôm đó bọn nến tây cho gom tất cả nhân xác chết của bọn nhâm lại Chỉ có vài người chạy thoát Và dùng xe chở heo lấy ngoài nhà lòng chợ Để chuyển số tử thi này ra cầu tàu phóng tất cả xuống sông Mấy ngày sau tùy theo con nước lớn thể dân ở phía trong cái răng thấy có thay ma nào trôi ra Và mặc quần áo khách trú đen Là họ biết ngay đó là một tử sĩ của trận Lê Bình Họ bèn bơi xuồng ra dòng xác chết trôi sông ấy Vô một bờ vắng nào đó đào một hố để chôn một cách rất giản dị với mấy tàu lá chuối lót dưới đậy trên và phủ đất lên cho bằng mặt không biết xác chết của nhâm có được ai kéo lên chôn theo kiểu ấy chăng hay là trôi vạt về đâu nữa trong một căn phòng thượng hạng của một bệnh viện tư lớn nhất ở sài gòn kim ngọc nằm dài trên giường triều mến nhìn theo bà dị phước đang sắp xếp vài thứ lạc vặt trong buồng sau cuộc giải phẫu kim ngọc càng thấy yêu đời hơn bao nhiêu thì càng thương hại cho người dị phước ấy bấy nhiêu Cô ta quả cảm thấy bực bội dùm cho bộ y phục đen dày Như làm bằng cả mấy sếp giải kia Cho chiếc mũ trắng có hai cánh xòe ra Như muốn rào giữ lấy gương mặt của người mang nó Người dị phước quay lại mỉm cười hồn nhiên Sao? Đã được tin gì ở dưới nhà không? Mà coi bộ cô em không vui vậy Kim Ngọc lắc đầu cười theo ha tôi đang buồn Kim Ngọc muốn nói thêm là cho gì Nhưng kịp giữ lại Sao mà lâu quá ảnh không lên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 Kim Ngọc nhẫm đầu lên Giấy há gì Nhưng gửi cho ba má Kim Ngọc nôn nả Dì đưa cho chắc ảnh sắp lên Bà dì Phước trao ngay cho Kim Ngọc Và đứng rê qua một bên Như để sẵn sàng chờ lúc Để ngỏ lời chia mừng với cô ta Kim Ngọc lật bật xé mép giấy Để mở banh bức điện tín ra Mắt cô chợt trợn lên Miệng cô há ra Cô vừa thở hổn hển Vừa ráng đọc cho hết hai hàng chữ đen Trên nền giấy xanh ấy Nhâm tử nạn tại cái răng Ngày Khoan cho Kim Ngọc hay, vợ chồng tôi sẽ lên ngay. Phía dưới là tên họ của ông hội đồng. Mảnh giấy xanh mỏng manh ấy như việc trở thành triệu nặng và kéo dọc tay Kim Ngọc rơi mạnh lên mặt nệm. Hai hàng chữ đen trên bức điện tính như hãy còn vướng mắt lại trong vùng ánh sáng chói chang của khung cửa sổ để to nét ra dần, ra dần trong tầm mắt thất thần của Kim Ngọc. Cô hét lên một tiếng lăn người úp mặt lên gối ngất liệm đi. Bà dì Phước hút quảng chồm lại, vừa đỡ cô ta nằm ngửa lên. Và vừa liếc chừng xuống bức điện tính vẫn còn nằm trơ ra trên mặt nệm Bà buộc miệng kêu lên Lạy chúa tôi sững sờ trong một giây rồi mới cuốn quít qua tay bấm vào nút chuông ở đầu giường Hết chuyện